Trạch Thiên Kiế Miu Nị Quyện 7 chương 4 nàng nói Cờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xy Rét trà lẳng lặng đặt ở trên bàn Cũng đã ngồi từ lâu Trần Trường Sinh lặng lặng ngồi ở trên ghế Không có ý tứ chủ động mở miệng Giống như năm đó tưởng như không có gì thay đổi Nhưng trên thực tế Mọi thứ cũng đã thay đổi từ lâu Thiếu niên đạo sĩ mới vào kinh đô để hủy hôn đã trở thành giáo hoàng bệ hạ May nhờ giống năm đó từ thế tích không có ở đây Nếu không có lẽ không khí sẽ càng thêm luống túng Bức rèm che khẽ chạm Phát ra thanh âm thanh thuế từ hữu dung từ phía sau rèm đi ra Sau khi trở lại phủ thần tướng từ hữu dung không để ý tới hắn Để hắn lại đại sảnh, chính mình thì đi rửa mặt Chuyện này lộ ra vẻ vô cùng tùy ý Tự như tóc đen của nàng lúc này xoả ở sau vai Mấy viên bọc nước đọng trên sợi tóc Hợp với dung nhan như hoa sạch sẽ không dính bụi trần Nhìn rất động lòng người Trần Trường Sinh rất thích sự mỹ lệ của vị hôn thê Càng thích sự tùy ý của nàng đối với mình Muốn nhìn mãi như vậy Nhưng nơi này dù sao cũng là từ phủ Hơn nữa hắn còn có rất nhiều chuyện cần làm Hắn đứng dậy Nói với từ hữu dung vậy ta đi trước Từ hữu dung có chút bất ngờ Nói không ăn cơm ư Nơi này là nhà của nàng Trần Trường Sinh là vị hôn phu của nàng Nàng cũng rất tùy ý đối với song phương Cho nên hỏi những lời này vô cùng tự nhiên Cho đến khi nhận ra không khí trong khách sảnh có chút khác thường Nàng mới hiểu được nguyên do Không nhịn được bật cười lên Nói vậy ngươi đi đi Ngày mai ta tới đón ngươi Trần Trường Sinh nói với nàng Sau đó hắn xoay người cáo từ với từ phu nhân cũng không quên hướng vị bà bà kia cùng Sương Nhi gật đầu thăm hỏi. Vô luận lễ số hay là thần thái, hắn cũng không có bất kỳ điểm nào chê trá. Loại bình tĩnh này lại để cho từ phu nhân đám người nhớ lại hình ảnh mấy năm trước. Những năm qua tự như đối với hắn mà nói không có gì thay đổi. Vô luận là thiếu niên đạo sĩ ban đầu. Hay là giáo hoàng bệ hạ hiện tại Hắn đối đãi với thế giới này cùng mọi người sống ở trên thế giới này Thủy chung là bình tĩnh mà lạnh nhạt như vậy Đi ra khỏi phủ thần tướng Dọc theo con sông nhỏ tầm thường đi về phía trước Rất nhanh đã đi đến cây cầu đá đơn sơ Trần trường sinh đi tới trên cầu Không giống mấy năm trước Quay đầu nhìn về phía đình viện hoa lệ kia Đã cách 3 năm Một lần nữa trở lại kinh đu Hắn không đi ly cung cũng không đi quốc giáo học viện Mà là tới từ phủ trước tiên Không phải bởi vì hắn muốn làm gì Chẳng qua là vì hôn thêm muốn hắn theo mình về nhà Nguyên nhân chính là đơn giản như vậy Ở trong mấy năm này Hắn từng tới từ phủ làm khách hai lần Nếu như nói hạnh diện, cũng không có. Giống như cách một thế hệ, cũng không có. Hắn và Tự Hữu Dung còn rất trẻ tuổi. Cuộc đời còn rất dài. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Còn rất nhiều nơi muốn đi. Quá khứ, nếu đem so sánh với tương lai thật sự là không trọng yếu. Như vậy cứ để cho nó đi qua đi Có lẽ đấy mới chính là ý nghĩa tồn tại của quá khứ Chật có đông tuyết bay xuống Trần trường sinh mở hoàng chỉ tán Biến mất ở trong đám người Quá khứ sẽ làm cho nó qua đi Đây là một câu nói rất đơn giản Đạo lý rất đơn giản Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể làm được điều này tỉ như từ thế tức trở lại trong phủ hắn nghe nói chuyện đã xảy ra lúc ban ngày sắc mặt trở nên dị thường khó coi nhưng cuối cùng cũng không làm gì cả ngay cả chén rượu bằng sứ cũng không vỡ một cái nào bởi vì từ hữu dung lúc này đang nghỉ ngơi tại hậu viện Cả tòa thần tướng Phủ An tỉnh giống như một tòa thâm sơn lão lĩnh Những năm qua, từ thế tiếp đã thường nhận thực tế Địa vị của hắn ở Đại Chu Triều hoàn toàn nhờ vào con gái của mình Vô luận thiên hải thánh hậu tại vị hay là hiện tại cũng chưa từng thay đổi Đây là chuyện rất khó tiếp nhận, nhưng hắn chỉ có thể tiếp nhận Hắn căn bản không biết nên đối mặt với con gái của mình như thế nào. Từ phu nhân cũng không thể nào quên mất chuyện quá khứ. Tâm tình không vui nói năm đó ta sao có thể nghĩ đến. Hắn sẽ trở thành giáo hoàng chứ. Từ thế tức trầm giọng nói vậy thì như thế nào. Cuối cùng còn không phải là con rể từ thế tức ta ư. Nhìn cô ra rời đi có vẻ phong khinh vân đạm, trên thực tế không biết trong lòng có nhiều toan tính cỡ nào. Tại hậu viện, Sương Nhi đang cầm một chén lam long tôm đứng ở trước người từ hữu dung, mang theo vài phần buồn bã. Từ hữu dung nhẹ nói năm đó ngươi trong thư nhắc tới, hắn khi đó chính là như vậy. Khi đó hắn có cái gì đáng để ý chứ? Sương Nhi suy nghĩ một chút, nói khi đó hắn nha. Quá dối trác, hoặc là quá mức quái đảng. Từ hữu dung ngẫm đầu lên, nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Sương Nhi khẩn trương, vội vàng nói tiểu thương ta sai rồi. Từ hữu dung hỏi ngươi có biết chính mình sai chỗ nào không? Nghĩ tới năm đó, chính mình đánh giá trần trường sinh cực kỳ kém. Nghĩ tới hiện tại tiểu thư cùng đối phương tình ý sâu nặng Nàng càng lúc càng khẩn trương Thanh âm khẽ run nói ta không thể nhìn ra điểm tốt của cô ga Còn đưa ra nhiều nghị luận không hay đối với hắn Ánh mắt của người quả thật không tốt Nhưng năm đó có mấy người có thể nhìn ra chỗ tốt của hắn chứ Từ hữu dung bỗng nhiên nghĩ đến chuyện ban đầu trở lại kinh đô Chính mình đem đi vào quốc giáo học viện Cũng trong phòng hắn gặp phải Mạc Vũ Còn nghĩ tới chuyện Mạc Vũ sắp thành thân Lại muốn hắn trở lại làm chủ hôn Nàng không nhịn được khẽ nhíu mày Nghĩ thầm đúng là một người có con mắt tin đời Hắn rốt cuộc tốt ở chỗ nào Từ hưởng dung nhẹ nói ta thích hắn vì vô luận gặp bất cứ chuyện gì Cho dù là thời khắc sinh tử Cũng tuyệt không buồn mực Hơn nữa cũng không phải là buông tha sau đó sinh ra hành vi phóng đảng Mà là chuyên chú cùng chấp nhất Kiên định mà bình tĩnh Sương Nhi nghe không hiểu Nhưng có thể nghe được chữ thích trong lời của tiểu thư không khỏi giật mình Hôn sự của Trần Trường Sinh cùng từ Hữu Dung đến hiện tại đã thành định số Nhưng đến hiện tại, nàng vẫn không cho là tiểu thư thật sự thích trần trường sinh Bởi vì trong suy nghĩ của nàng Tiểu thư tựa như phượng hoàng trời xanh cao quý mà kiêu ngạo trong trẻo lạnh lùng Làm sao có thể thích một người chứ Lúc này có tì thị giả tới để bẩm báo từ thế tiếp tới Cửa viện mở ra, trên mặt tuyết xuất hiện một dấu chân Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn đặt hai chén trà danh quý. Hết thảy cũng rất khách khí, nhìn không giống cha con, mà giống khách nhân hơn. Từ thế tích nhìn con gái của mình, muốn nói điều gì đó, nhưng không nói cái gì, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể tùy ý quan tâm một chút ẩm thực cuộc sống hàng ngày sau đó rời đi. Chẳng qua là trước khi đi cũng không che dấu lo lắng của mình. Từ hữu dung biết phụ thân muốn nói cái gì, hoặc là nói hắn muốn mình đi nói với Trần Trường Sinh cái gì. Tựa như khi còn bé, phụ thân muốn tiến cung gặp thánh hậu nương nương cũng sẽ làm ra bộ dáng như vậy. Nàng không muốn nghe bởi vì nàng không định đi nói gì với Trần Trường Sinh. Điều này cũng rất giống khi còn bé. Nàng cho tới bây giờ cũng không muốn nói những chuyện này với thánh hậu nương nương Kể từ khi thiên phượng huyết mặt thức tỉnh Nàng bắt đầu tu đạo Nàng đã cảm thấy những chuyện này rất nhàm chán Rất phiền phức Tối nay nàng lại cảm thấy phiền phức Cho nên nàng đón đêm tuyết leo tới nóc nhà Chấp hai tay sau lương Bắt đầu ngắm sao bầu trời đêm có mây đen thật dày, tự nhiên không thấy sao trên trời, nhưng không cách nào ngăn cách thần trí của nàng. Nàng ban đêm ngắm tinh hải, ấm chiếu theo thiên thư vi thác văn, yên lặng ngộ thức, đạo tâm dần tỉnh lại. Gió tuyết khẽ loạn, thiếu nữ áo đen đáp xuống bên người tự hữu dung. Ánh sáng có chút mờ ảo, nốt rùi chung sa giữa mi tâm nàng lại tiên diễm chói mắt như cũ. Từ hữu dung quan sát nơi đó Hắc y thiếu nữ buồn bã nói đáng nhìn như vậy sao Từ hữu dung thật tình nói dĩ nhiên Khi còn bé có một năm đi bắt tân kiều đạt than Ta thật sự định nhảy vào trong giếng đi tìm ngươi Hắc y thiếu nữ cười lạnh nói ta đây vì sao chưa từng thấy ngươi Hơn nữa ngươi còn sống Từ hữu dung nhìn tuyết rơi xuống trong bầu trời đêm, mỉm cười nói nương nương đã cứu ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện